đi ra ngoài, không phải là để kiểm tra dung lượng tối càn khôn của đệ tử mình, mà là kiểm tra đức tính kính lão của hắn. Nhưng không ngờ bất cẩn lại giẫm phải mảnh ván mục. May mà mình có sự nhạy bén của NPC cao cấp, cho nên vung được chiếc giày lên tảng đá ở giữa dòng, một cách rất là phản vật lý. Thế nhưng không ngờ là thằng này nó lại mở tiệm giày, nó đem bày ra hết đôi này đến đôi khác, không hề có định nhặt giày cho lão. Vậy lão phải diễn tiếp như thế nào đây? Xích Tùng Tử rối rắm, Còn đường hoa ở bên này thì khẳng khái. Cuối cùng móc ra một tờ ngân phiếu. Đoạn nói... Này lão trưởng, nếu như cảm thấy không hợp thì cứ cầm lấy. Cầm đi mua một đôi đi. Đã đến tình thế này, Xích Tùng Tử thật sự không thể nào không mở miệng. Lão hò khan... À, nhặt giúp ta được cái giày được không Nhưng mà chiếc giày nát đó Ông vẫn còn muốn giữ sao Đường hoa thật là sừng sốt Đứng ở trên cầu Nhìn qua cũng thấy là nó đã bị thủng mất một lỗ Đây là mùa hè thì còn có thể Đề phòng bệnh phù chân Nhưng đã chuẩn bị đến mùa đông rồi à, phải đó Xích tùng tử kiên quyết Vậy chờ một chút Đường hoa nhảy lên trên tảng đá cầm cái giày Xăm soi Ui, lão trưởng Cái đế giày nó cũng nát rồi Ông xác định nó vẫn cần chứ Ê chắc chắn Sở thích của ông đặc biệt đó đường hoa điều khiển phi kiếm Phóng trở lên cầu Sau đó lại hỏi Này ông chắc là chỉ cần cái giày nát này chứ Tôi nói này Làm người thì phải có sự truy cầu cơ bản nhất chứ Ai cứ mang vào giúp ta đây đường hoa sạm mặt Này ông già yêu cầu của ông có phần quá đáng rồi đó Mang vào Lão rít qua kẽ rằng khẩu khí như mệnh lạnh. lẽ nào là nhiệm vụ ẩn đường hoa bắt đầu lục bằng nhắc nhở nhiệm vụ rõ ràng mình có nhận nhiệm vụ nào đâu lại lục tìm trong túi càn khôn nhìn xem mình có nhặt nhầm vật phẩm nào có thể mở nhiệm vụ hay không nhưng đều thất vọng là chả có cái đách gì cả thôi vậy đầu cua tai nheo thế nào cũng là do cái trò của mình bày ra đường hoa than thở một hơi giúp ông già mang cái giày Lão già dẫm dẫm chân, hài lòng gật đầu, sau đó đột nhiên vung chân một cái. Cái giày lại bị bay ra, rơi đúng vào tảng đá. Đường hoa làm như không nhìn thấy, đỡ lấy ông già nhẹ nhàng nói. Ông à, ông đi toàn bộ chậm chậm thôi, đừng có rớt giày nữa nhá, nhá. Thôi, chào ông. Nhưng lão già nhanh tay lẹ mắt tốm lấy đường hoa đang định chuồn, chỉ chỉ tay. Quầy, cái giày lại rớt rồi. Nhưng mà đôi giày nát này đã không vừa chân ông như thế rồi Đường Hoa lập tức lấy ra một tia lôi điện Đánh cho cái giày ở trên tảng đá kia tan tành Sau đó lấy ra một đôi giày mới Cùng với một tờ ngân phiếu để đưa cho ông già Này, ông đừng lưu luyến nó nữa Tôi đi đây Thế này là thế nào Xích Tùng Tử thật muốn phát điên Dựa theo quy tắc Thì mình sẽ phải ném giày đi ba lần Đường Hoa sẽ phải mang giày lại giúp mình ba lần Như vậy mới được coi là thông qua khảo nghiệm Nhưng hiện giờ Đạo cụ không còn Thì còn khảo cái chó gì Dĩ nhiên là mình có thể mặt giày vung luôn Cái giày còn lại Nhưng rồi người ta sẽ thuận tay đánh thêm Một tia chớp nữa mà thôi Ấy thôi, thôi thôi thôi Xích tổng tử bất đắc dĩ Sáng sớm ngày mai Đến chỗ này chờ ta đó Đường hoa nhìn thời gian của hệ thống Ấy có thể, có thể để luôn ngày hôm nay được không giờ này ngày mai còn đến ba mươi hai tiếng đồng hai mươi ba tiếng đồng hồ nữa đó Ê... tuy ông già nhìn có vẻ cổ quái nhưng mà lang thang lãng phí một ngày ở hàm dương nơi này thì thật sự bức bối lắm ta nói sáng sớm ngày mai là sáng sớm ngày mai xích tùng tử thở hồn hển nói xong thì buông đường hoa ra tiếp tục đi về phía trước ôi Ê... cẩn thận đó đường hoa vừa mới điều khiển phi kiếm xuống dưới chân mình thì thấy không ổn vội vàng kêu lên Cái gì? Lão già còn chưa được hiểu được vì sao Thì lại nghe tiếng răng rắc Một mảnh ván gỗ Lại bị lão dẫm gãy Vù một cái đường hoa đã chạy mất Cái bẫy này có nguyên lý rất đơn giản Chỉ là dùng kiếm cắt đi phần đáy Của hai mảnh ván gỗ Sau đó đặt lại y như cũ Như thế thì chỉ cần không có kỹ năng x-quang Thì cho dù là pháp lực cao Cũng không thể nào phát hiện nổi Đương nhiên cái bẫy này Đường hoa làm ra là để bẫy cặp tình nhân kia Nếu như thấy có cái bẫy nào chỉ có một tấm ván Thì kẻ đó làm ra chắc chắn không phải là đường hoa Đối với yêu cầu gặp mặt sáng sớm ngày mai của lão già Đường hoa vẫn lựa chọn chấp nhận Hắn cứ cảm giác hình như có một nhiệm vụ ẩn nào đó Lại đi dạo phố uống trà với mặc tinh Sau cùng lại cầm cần câu cá đến bên bờ suối Chờ ông già xuất hiện Dạng sáng trời trong vắt vạn dặm không mây Ánh mặt trời rạng rỡ. Đây là cảnh tượng chỉ có thể có ở trong game Mà thời gian này cũng là cố định Bởi vì không ai thích sách đèn lồng đi đánh quái cả Huống chi tối đèn tắt lửa Mọi người thì bay ở trên không trung Không cẩn thận đâm vào nhau Thì không biết là chết như thế nào Chẳng lẽ bắt người ta lại vừa cầm đèn pin Vừa bay vừa rọi Như thế cũng thật là quái đạt Mà không lẽ lại chế đèn lắp vào phi kiếm như đèn ô tô Đúng một giờ dạng sáng Ông già lại run rẩy bước lên cầu Lần này ông đã đề phòng Chân phải dẫm chắc chắn Rồi mới từng bước từng bước đi tới Động tác như vậy Lại thêm trong tay có một cây gậy Khiến tốc độ không khác gì con rùa Nhưng có điều cẩn thận Thì đồ lâu hư Ngày hôm qua đi có 5 mét mặt cầu thôi Mà bị ngã đến 3 lần Chuyện này nếu như chuyển ra ngoài Thì thật là mất mặt Lão trưởng yên tâm Tôi đã kiểm tra trước rồi Đường hoa giật lên một con cá nhỏ Sau đó phóng sinh Đoạn chạy lên cầu rìu ông già đi qua Lão già gật gật đầu Lấy từ trong áo ra một mảnh trúc Ê tù luyện cho tốt Khi thời cơ chín muồi, ta khắc đến tìm người Pháp bảo mảnh trúc Này đây là một mảnh thiên thư đó Đường hoa rót linh lực vào Thì quả nhiên đúng là mảnh nhỏ của thiên thư Thật có điều nó khác với mảnh nhỏ của mình Mảnh của mình chỉ có đơn độc hộ giá lôi Mà hợp nhất mảnh này Với mảnh vốn có Thì có thể mở ra được hộ giá của thất hành Đồng thời hệ thống còn nhắc mình Đã thu thập được mảnh thiên thư Một phần ba Như thế là có thể hoàn toàn khởi động Công năng hộ giá Và các chỉ lệnh Này lão trưởng Thế còn hai bộ nữa Đương nhiên là ở trên người của hai người khác Giỏi Lão phất tay Ta đi đây Đến lúc người sẽ tự khắc biết Thôi đi thông thả nhá Nghe ý của NPC này Về sau mình sẽ cùng hợp tác Làm nhiệm vụ nào đó Với hai người xa lạ khác Có điều bây giờ nhiệm vụ cất bách Là phải đi kiếm thêm vài con hộ giá nữa Ít nhất là cũng phải bổ sung đầy đủ Cho vị sĩ trí sáu con hộ giá mới được Cuối cùng Một con hộ giá hỏa cấp 35 Đã bị nhốt vào trong thiên thơ Đường Hoa quẹt mồ hôi Bỏ ra một ngày là có thể bắt đủ hết Tùy chất lượng cũng không có đáng bao nhiêu Nhưng tốt xấu gì cũng là đồ Giống như người đi tìm gái lầu xanh vậy Đã đi tìm gái lầu xanh Thì chẳng lẽ lại còn bắt người ta phải xinh đẹp Thanh thuần Lại còn dùng được bền lâu hay sao Có được đã là tốt lắm Đường Hoa thở ra một hơi Nhận được tin nhắn của Hạo Nhiên gửi đến Đại khái là còn 6 tiếng đồng hồ trước khi tân tiên giới mở ra. Hy vọng là mình nên trở về băng hội nghỉ ngơi chỉnh đón. Ngàn vạn lần phải chú ý. Đừng để một tiếng đồng hồ cuối cùng lại bị tiểu nhân thanh toán. Đường Hoa thuận tay trả lời một câu được. Sau đó người lại nghĩ đến huyên huyên. Hành tung lần này của huyên huyên rất công khai. Mấy ngày nay, nàng đều ở trong thành đô. Đường Hoa lấy thông tin từ chỗ của tôn minh xong, thì điều khiển phi kiếm bay về hướng của thành đô. Lẽ nào Đường Hoa lại muốn đi làm anh hùng cứu mỹ nhân? Đáp án tất nhiên là không. Mục đích chủ yếu của hắn chỉ đơn giản là đến để xem náo nhiệt mà thôi. Và để vạn nhất sát pha lang ám sát thất bại, thì mình sẽ bồi thêm cho một chiêu. Coi như là cho nó đầy đủ Đường hoa tuy không phải là con người trừng mắt tất đánh Nhưng cũng không phải là loại người dễ dàng bỏ qua cho bất kỳ ai Mà lại nói Lang đã từng giết mình Hiện giờ mình mà không đi xem náo nhiệt Thì sợ rằng trên có lỗi với trời Dưới có lỗi với đất Trung gian lại có lỗi với lương tâm Bởi vì tránh cho chuyện bọ ngựa canh ve Chim sẻ dịnh đằng sau thì ngụy Trang là chuyện tất nhiên phải làm. Có điều thời gian hồi của Hồ Ly diện cụ là 10 ngày. Mới mấy ngày trước, mình đã mang danh nghĩa của Tôn Minh đi thi đấu, cho nên lần này lại phải dùng tiếp cái tên của Tôn Minh vậy. Bởi vì sắp phải rời khỏi phàm Trần một tuần lễ, cho nên Huyên Huyên tổ chức một buổi diễn ở Quảng Trường Thành Đô. Tham gia buổi diễn không chỉ có nàng, mà còn có bạn bè trong ngành giải trí, là, là nhóm nhạc X. Nghệ sĩ Y, ca sĩ trưởng phái thực lực E, ca sĩ trưởng phái sống động F, ca sĩ trưởng phái thần tượng G, nhóm kim đồng thục nữ H, đạo diễn L, nhà tài trợ M, cùng với rất nhiều rất nhiều nhân vật khách mời khác. Trong khi các tiết mục đang diễn ra thì có hoạt động rút thăm trúng thưởng và đương nhiên có việc ngôi sao ca nhạc tự tay ký tên. Từ lúc bắt đầu có chuyện người hâm mộ các ngôi sao Thì mọi người đều không hiểu nổi Tư tưởng của đám fan cuồng Như thế nào nữa Hội fan của Huyên Huyên là hội fan rất đông Là bởi vì nòng cốt của hội này Đều theo làng nàng từ hiện thực vào đây Tuy hoàn cảnh có chút thay đổi Nhưng giá trị thì vẫn còn nguyên Bởi vì đã được thông qua hệ thống Và đã nộp phí Cho nên quảng trường đã bị huyên huyên bao hết. Lúc đường hoa tới thì mọi người đã vào sân. Đường hoa còn chưa kịp nghĩ sẽ phải làm gì. Thì có một nhân viên nhận ra, hắn chính là đại phóng viên Tôn Minh. Cái này không trách người ta được. Bởi vì cái đầu chọc của Tôn Minh, nó quá là nổi bật. Phóng viên có cần phải mua vé không? Không. Bởi vì vốn dĩ, phóng viên là ông cố nội rồi. Idol mà đắc tội với fan thì chưa chắc đã làm sao Bởi vì fan có thể thông cảm Chứ nếu như đắc tội với mấy thằng phóng viên Thì phiền toái lắm Ấy khai cháo Cái này ngượng thật đó Là rất ngượng đó Đường hoa bất đắc dĩ Được mời vào ghế khách quý của phóng viên Nhìn qua hai bên trái phải Thì còn có một nữ phóng viên khác Đang cắn hạt dưa bên cạnh mình Dù sao bây giờ Ngành báo chí cũng là một ngành lũng đoạn Cho nên phái một phóng viên đi chỗ Không lâu sau Tinh Tinh cũng theo lời hẹn Mà đến Đường Hoa nói nhỏ với mấy nhân viên công tác vài câu Vậy là nhờ vào tên tuổi của Tôn Minh Đại phóng viên Tinh Tinh cũng được dẫn tới ghế Phép bói quỷ cốc Này Pháp lực của sát phá lang đột nhiên cao lên Tinh Tinh sững sốt Trong phạm vi ba dặm xung quanh Không thể tính toán ra toà độ cụ thể Đường Hoa nghe vậy thì nhíu mày Lẽ nào tên này đã tăng ma kiếm lên ngũ dai Cái này cũng không phải là không có khả năng Trong tình huống không có bất kỳ kiếm quyết gì Thì lên cấp 40 có thể sử dụng kiếm ngũ dai Mà sát pha lăng thì có sản vật phong phú Ở trong người lại có thanh tên kiếm ngũ dai Thì cũng không có gì là lạ Hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tăng dai mà thôi Là có thể tăng lên cho ma kiếm Đường Hoa hỏi Phải huyên huyên đang ở đâu. Cách đây 80 thước. Theo tọa độ tính thì hẳn là ở hậu trường đó. Buổi diễn bắt đầu. Có lẽ sát phá lang đã trả trộn được vào. Đường hoa gật đầu. Cửa thì không có bảo vệ. Và lại người chơi nào không mang theo hàng hóa trong người chứ. Ở ngoài đời đi xem diễn mà thấy chán quá. Người ta có khi còn lấy trứng gà thối ra mà ném. Ở trong trò chơi này người ta ném. Chẳng phải là phi kiếm thì cũng là pháp thuật, thế nên nhất định là phải có bảo vệ. Trong 105, ma kiếm ngũ giai Rất nhanh buổi diễn bắt đầu, trước tiên là người chủ trì đi ra. Người này có thân phận không đơn giản, ở ngoài đời cũng là một MC có tiếng. Đương nhiên trong làng giải trí thì số MC nhiều hơn cả các cán bộ nhà nước. Nếu như ném họ vào trong một đống thì chẳng lẽ, có lẽ chẳng thấy có gì đặc biệt. Nhưng nếu như một người tới từ một đô thị cấp 3 Thì sẽ trở thành một idol trói lóa Đầu tiên là mở màn huyên huyên dẫn theo một đàn em mới nổi Là một chàng trai hát cũng không tệ Sau đó là một màn hò hét vỗ tay rào rào Anh chàng này hát vừa đẹp trai Hát cũng không tệ Người xem ủng hộ nhiệt liệt Ở bên dưới sân khấu Các em gái gào thét Có em gái còn kích động đến ngất xỉu Mẹ nói chứ thật là quá đúng Đường hoa ói một ngụm máu Người ta ca hát chứ có phải là cả xài phép thuật gì đâu để hôn mê. Nữ phóng viên ngồi một bên. Hôn mê 5 kim nguyên bảo đâu. Gào khóc thì 3 kim. La hét thì 2 kim. Cái này đều có giá đó. Hiểu chưa? Ê, vậy bọn họ không sợ bị vạch trần âm mưu à? Không. Đây gọi là tăng bầu không khí hoạt náo. Nữ phóng viên nói. Ở ngoài đời thì thường là đưa lên xe cứu thương. Mà ngươi xem ở đây cũng đành phải khiêng đi qua nơi khác không người nữ phóng viên không nhịn được mà bật cười một tiếng tinh tinh lắc đầu nếu như là ta ta chuẩn bị vài đệ tử nguyễn nguyệt am cứ một phép trị liệu quăng ra là khỏe mạnh rồi rào nhảy lên mà hò hét tiếp ánh sáng màu lam từ trên trời chiếu xuống ca sĩ mới nổi ích nắm tay huyên huyên cúi đầu cảm ơn huyên huyên cũng theo thường lệ nói nhà một vài lời sau đó là một màn song ca nam nữ Hết màn, Huyên Huyên đi thay trang phục, còn ca sĩ phái thần tượng Y lên sân khấu biểu diễn. Đường Hoa hết sức buồn bực chơi trò chơi này. Có muốn đổi trang phục thì chỉ cũng chỉ cần đến không phải không giây là xong. Cần gì phải chạy ra sau rèm như vậy? Ấy thằng rảnh con sát pha lăng này, át hẳn là không cho bà con leo cây đi chứ? Đường Hoa càng nhìn càng nghi hoặc. Ta không biết. Tinh Tinh lắc đầu. Hệ thống nhất là tu vi của đối phương quá sâu Ta không tra ra được Vậy đành xem thôi Này, cô là nữ nhân có đoán được ra vì sao? Mong mong lại phải làm như vậy không? Là vì ghen đó Tình tình không cần nghĩ Cũng trả lời ngay Một người phụ nữ có cơ hội Bày ra phong tư của mình trước mặt cả ngàn cao thủ Đồng thời cũng trở thành nhân vật chính Của cả cuộc thi Đó là một vinh hạnh lớn lao Ê, cô cũng ghen sao? Thì sao nào? Không được ghen à? Đàn ông chẳng phải cũng thường xuyên là thà chết, vẫn cần sĩ diện đó sao? Thì đàn bà cũng vậy đó chứ. Nói bậy, cách nhìn như thế là ngu ngốc đó. Đôi lúc chúng ta không cần cả sĩ diện luôn, cái này gọi là vô liêm sỉ. Thỉnh thoảng bọn chúng chẳng phải gọi ta là vô liêm sỉ đó sao? Này, ở đây có idol nào mà cô thích không? Có, là Huyên Huyên. Ý thế chẳng phải là ghen tị với Huyên Huyên cơ mà. Thì vừa sùng bái vừa khen, ghen tị đó. Ê, được rồi, vậy một hồi nữa thì vui vẻ. Ngươi xác định là sát phá lang sẽ đến sao? Chắc, vừa rồi chẳng phải ngươi còn hoài nghi. Ê, hắn vừa kết thảo hữu đề này, sẵn tiện nói, đừng có lộ ra đâu. Đường hoa trong lòng nghe lột bột, mà sát phá lang tại sao lại biết được mình đang đeo mặt nạ? Không lẽ... Còn một tiếng đồng hồ nữa tân tiên giới mở ra. Buổi diễn vẫn còn tiếp tục. Giữa chừng còn có hoạt động rút thăm trúng thưởng. Đường hoa này tay không có phiếu, nhưng may mắn rút được một tấm hình chụp đặc tả cắt cảnh của huyên huyên trong trò chơi. Đồng thời còn có chữ ký của nàng. Đường hoa thuận thế kêu lên hai tiếng. Ê, ta vui quá! Ê, ta vui quá! Ta thích quá! Còn nửa tiếng nữa, tân tiên giới sẽ mở. Có thể nói bây giờ đã đến thời gian của thích khách. Nếu như trong thời gian này mà tử vong, thì không thể nào tiến vào tân tiên giới. Có điều lúc này buổi diễn cũng sắp chào màn. Màn diễn cuối cùng chính là ca khúc nổi tiếng của Huyên Huyên. Đây là một ca khúc có tiết tấu thông thả, thử thách trình độ của ca sĩ. Huyên Huyên sắp phải rời khỏi quý vị một thời gian. Nếu như trong thời gian này mọi người không thấy Huyên Huyên, Thì vẫn mong mọi người ủng hộ trong lòng Nếu như có ai nhớ Huyên Huyên Thì hãy tự nhủ mình rằng Huyên Huyên cũng rất nhớ mọi người Lần này từ tân tiên giới về Huyên Huyên nhất định là sẽ sáng tác ca khúc mới Sau khi nói một đống lời cảm động Huyên Huyên lấy ra vé mời Một tuần sau Huyên Huyên vẫn là Huyên Huyên Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ Huyên Huyên như trước Lời còn chưa nói xong thì đột nhiên trên sân khấu lóe lên chữ năm màu lưu quang chu tiên trạm đường hoa trợn mắt chửi thầm một tiếng loại chữ như thế này hắn có xa lạ gì lúc mà hắn khởi động tu la tuyệt sát trận thì cũng xuất hiện những chữ trâu bò như thế ngoài ra còn có ba cái búa to bự của tà kiếm tiên cũng có điểm báo như vậy một khi xuất hiện dòng chữ màu kim tức là có kỹ năng cao cấp thằng này quả nhiên đã nâng cấp ma kiếm lên ngũ giai. Lúc còn ở bích động, sát Phan Lang đã có nói qua với đường hoa rằng, sau khi tâm ý tương thông với ma kiếm, thì cứ cách hai giai, hắn lại lĩnh ngộ được một kỹ năng mới. chẳng hạn như lúc nhất giai thì là nhân kiếm hợp nhất, thì tam giai là loạn ảnh hàng ma kiếm, còn lưu quang chu tiên Trảm kia nhất định là kỹ năng của ngũ giai. lưu quang hai chữ này quả nhiên là không nói khoác. Kiếm quang ánh sáng lấp lánh, làm cho người ta không mở nổi mắt. Mọi người chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy vô số những thanh kiếm nhỏ đang bay ngang dọc qua. Cho dù là huyên huyên đã bị hóa thành luồng sáng, thì chúng vẫn cứ xuyên qua xuyên lại, âm thanh gào thét. Trong vòng 100 trượng vuông, kiếm xuất ra, không một sinh vật nào còn sống. Đây là kiếm trận. Hơn nữa còn là loại kiếm trận mai phục, đường hoa tỉ mỉ phân tích. Nếu như hắn đoán không sai Thì kiếm trận này là do sát pha lang đã sắp đặt Ở bên dưới sân khấu Sau đó dùng lệnh để kích hoạt Hoặc là thời gian đến Thì sẽ tự động khởi động kiếm trận Bằng vào pháp lực của mình Mà không phát hiện được sân khấu Có điều bất thường Thì đủ để chứng minh ma kiếm thật dụng mãnh Mà đây mới chỉ là ma kiếm ngũ dai Trên đó thì vẫn còn thất dai cẩu dai Đường hoa thầm lau mồ hôi Nhìn lại tiên thuật của mình Chỉ mới tầng 41 Dựa theo đẳng cấp cùng với phần thưởng của hệ thống Thì hiện giờ mình có thể tăng lên tầng 52 Lại nhìn lượng thiên xích Bởi vì mình không còn kiên trì hành vi ném thước khi rảnh rỗi Cho nên còn đến 1 phần 3 độ thuần thục nữa mới có thể thăng cấp Kỹ năng hộ giá của thiên thư thì chẳng vừa mắt Kỹ năng của người ta là kỹ năng lóc thịt trong phạm vi quần thể Có ra bao nhiêu tiền hộ giá cũng chẳng thể đỡ nổi cho mình Lục tới lục lôi, đường hoa lại không có phát hiện được biện pháp nào, có thể áp chế sát pha lan. Biện pháp duy nhất chính là trong vòng nửa giờ tiếp theo, phải thăng cấp tiên thuật của mình lên tầng 50, như vậy có thể đấu với hắn một phen. Cái này gọi là khi còn trẻ không biết cố gắng, về già thì trùn chân. Cứ tưởng rằng dựa vào má kiếm, và tiên thuật đã coi mình là thiên hạ đệ nhất, ai ngờ rằng có người âm thầm lặng lẽ đuổi sát sau lưng. Chồng thấy được chỉ có mỗi sát pha lang. Còn có những người chưa lộ diện thì sao? Tân tiên giới. Đây là khung cảnh mà hồi tân thủ thôn đã nhìn thấy. Nếu nói có gì khác biệt thì đó. Là những khán đài bồng bành khắp tân tiên giới. Và còn một khán đài chủ bồng bành ở giữa. Những khán đài này không phải để dành cho khán giả. Mà để dành cho khách quý và các tuyển thủ nghỉ ngơi. Quan sát thi đấu Những người không liên quan thì cho dù... Cho tiền cũng không thể đến được đây Nói theo lời của người chủ trì Thì đây là một thánh địa chiến đấu Chứ không phải là cái sân trôi, Diễn trò hề Đương nhiên là vị khách quý của Huyên Huyên Là trống không Chuyện phát sinh nửa giờ trước Nhưng cơ hồ mọi người đều biết được tin Huyên Huyên vừa bị ám sát Người chủ trì là một NPC Đội mũ quan của Thiên Đình Tuyên bố quy tắc thi đấu. Đầu tiên là vòng điểm cộng trăm tổ một ngàn người sẽ phân thành mười tổ tiến vào bản đồ thi đấu riêng hai người đứng đầu của tổ sẽ lọt vào trong tổng hai trăm người sẽ phân tiếp thành mười tổ đánh điểm cộng như vậy tiếp tục chọn ra hai mươi người hai mươi người này tiến hành bắt tham một đống một mười người thua trong đợt này sẽ đấu với nhau để chọn ra được mười được năm tên tiếp tục vào vòng mười lăm người sau vòng mười lăm là vòng đào thải Người có tổng điểm cao nhất trong vòng 20 người sẽ thắng vào trong Từ vòng 8 về sau đều theo chế độ rút thăm thi đấu đào thải Tất cả mọi trận đấu đều vượt qua thời hạn một tiếng đồng hồ mà chưa phân thắng bại Thì cả hai sẽ đều bị phán là thua Khi đã lọt được vào vòng 20 Thì trong trận đấu thi thoảng sẽ có những lễ vật thần bí bay qua lại trên không trung Thời gian tồn tại 15 giây Hai bên đều có thể cướp đoạt Người chủ trì cũng thuận tiện công bố một vài loại lễ vật tỷ như ngọc lộ đan, có thể trong nháy mắt hồi phục đầy sinh mệnh và pháp lực, như là đá tinh luyện có thể đề cao phẩm chất của tiên kiếm, như là đá long tinh có thể tăng tường cường lực phi hành của tiên kiếm, còn có cả sách cống hiến sư môn có thể trực tiếp tăng điểm cống hiến sư môn lên một tầng, thậm chí còn có khả năng lấy được kiếm tiên hoặc là pháp bảo cao cấp. Hàng ngon thì ai mà không thèm chứ? điều quan trọng là ngươi muốn thì đối thủ của ngươi cũng muốn có lẽ trong khoảnh khắc đó thực lực không phải là điểm mấu chốt quyết thắng bại tiến vào bản đồ thi đấu đường hoa trông thấy tổ mười người của mình cứ một trọi một cắn xé nhau năm cặp đấu cùng đánh cao thủ ở trong bảng của đường hoa chỉ là một tên xếp hạng gần một trăm cho nên cũng không có vấn đề gì chín trận toàn thắng thăng cấp vòng hai mươi người tổ của đường hoa có mười hai tên cao thủ ở trong bảng Nhưng cả hai đều không có pháp bảo độc môn hay kỹ năng độc môn. Hai người được vào bảng bởi vì có một thanh tiên kiếm hoặc là có pháp thần mạnh mẽ. Ai này cũng không thành vấn đề, vẫn toàn thắng. Trước khi bắt thăm vòng 20 người, mọi tuyển thủ đều được nghỉ ngơi 2 tiếng, có thể đi dạo chơi. tân tiên giới có một cái chợ nhỏ, không những có đầy đủ khách sạn từ lâu mà còn bán cả một ít đan dược tiên gia. Huyết ngưng tinh, giải trừ trạng thái ngủ đông, cuồng loạn, hộ tâm đan, gia tăng 20% phòng ngự, duy trì 10 phút. Tùy giá cả không phải là phải trăng cho lắm, nhưng đại chiến ở trước mặt cho nên không ai dám qua loa. Mọi người nhao nhao, dọn sạch rác rửa trong túi càn khôn để lấy chỗ, mua sắm các loại dược phẩm, đề phòng khi cấp bách. Tranh thủ mua dược phẩm xong là đến phần bổ sung đồ ăn đồ uống rất nhanh đã hết hai tiếng đồng hồ rời lao hai mươi người rốt cục bắt đầu chương một trăm lẻ sáu vòng hai mươi người số người mà đường hoa quen biết trong vòng hai mươi người này quả là không ít trong đó có huy hoàng phá toái phong vân nộ mặc tinh sát phá lang phi thường kiếm còn bọn thiên sứ nhu mễ và tôn minh thì đều đã bị rớt hết ở vòng cộng điểm thiếu gia và nhất tiếu cũng không khá khẩm gì hơn Trong số những người mà đường hoa không quen thì được chú ý nhất chính là một cô gái tên là liên Vân Sơ, đệ tử của Thủy Nguyệt Cung. Người thường thì xem náo nhiệt, người trong nghề thì xem cách thức. Người ta cảm thấy pháp thuật của cô gái này mãnh liệt. Chỉ duy nhất có đường hoa biết, pháp thuật mà liên Vân Sơ sử dụng là một loại tiên thuật hỗn hợp giữa lôi và thổ, bằng cấp với tiên thuật của mình tên là tinh trầm địa động. Phạm vi của chiêu này rộng hơn liệt diễm nhiên lôi của đường hoa, nhưng uy lực thì kém hơn. Tiên thuật của đường hoa có đặc điểm phá tà, cháy liên tục, còn tiên thuật của Liên Vân Sơ thì có đặc điểm làm yếu thuộc tính của đối phương. Nhưng tổng thể mà nói, giữa Liên Vân Sơ và đường hoa thì còn tranh lệch lớn lắm. Bởi vì dù sao đi nữa, đường hoa còn có tiên thể, có cả lượng thiên xích và cả sư đệ vô lêm sĩ Số lượng người sử dụng pháp thuật trong vòng 20 là rất ít bởi vì đơn đả độc đấu. Người dùng pháp thuật thường chịu thiệt. Kỹ năng khống chế, mà nhiều thì năng lực công kích càng kém. Năng lực công kích mà tốt thì phòng ngự càng yếu. Do đó, người dùng pháp thuật khi đơn đấu với kiếm thủ quả là khó khăn môn vàn. Trận thứ nhất, sát phá lang, liên vân sở người chủ trì tuyên bố xong thì toàn bộ mọi người vỡ hòa. đây đúng là hành vi chủ dập. ngoại trừ bản thân Đường Hoa thì toàn bộ mọi người đều hy vọng Sát Pha Lang sẽ đấu với Đông Phương Giả Tử. trong nhóm hai mươi bây giờ thì Sát Pha Lang, Đường Hoa, Phá Toái và Phong Vân Nộ được công nhận là bốn cao thủ khó nhằn nhất. trong đó Sát Pha Lang sau khi ám sát Huyên Huyên xong thì càng bộc phát ra khí thế thiên hạ vô địch. Dĩ nhiên bởi vì đã sát hại người con gái thầm mến mình, cho nên sát pha lang cũng chịu đủ nhức móc của quần chúng Thành ra bây giờ người xem cơ hồ đều cổ vũ cho lên vân sơ. Hai bên bị truyền tống lên không trung, cách mặt đất 500 thước. Khoảng cách này đã vượt qua khỏi phạm vi công kích của kỹ năng, mà còn vượt qua phạm vi công kích của pháp thuật. Người chủ trì hô bắt đầu, sát pha lang không hề do dự liền sông đến Lên Vân Sơ nâng tay lên. Càn sơn. Bích trướng. Một vách đá chắc chắn dâng lên. Sát pha lang hóa một kiếm thành bảy. Đâm thẳng vào tường đá. Khi kiếm vừa được đâm vào. Thì lại hợp nhất từ bảy thành một. Khoan một cái lỗ lớn ở trên tường. Liên Vân Sơ biết pháp thuật phòng ngự này quá yếu. Không thể ngăn được sát pha lang. Lại thấy phi kiếm vẫn sông đến khí thế ảo ạt ben sử ra một chiêu thừa thiên tái vật đất vốn dung được vạn vật nếu như tự thân hóa thành đại địa thì trong nháy mắt sẽ gia tăng phòng ngự lên mấy lần chỉ thấy trên thân của liên vân sơ có ánh sáng vàng chớp qua đã quật cường đỡ lấy một kiếm máu tụ xuống một phần ba kinh nghiệm của liên vân sơ cũng rất phong phú thấy thế xong lên của sắt phan lang vẫn chưa giảm thì thu ngay bánh xe ở dưới chân Thân thể của nàng rơi xuống dưới Khiến cho đòn đánh thứ hai Của sắt pha lang bị hụt Trong khi đang rơi Liên Vân Sơ lại lật tay Tung ra từng vòng sáng chụp về hướng sắt pha lang Bên trong vòng sáng có đất đá quay cuồng Uy thấy long trời lở đất Còn bao hàm cả tiếng sấm chớp đi đồng Gây ra cảnh tượng giống như ngày tận thế vậy sắt pha lang cười lạnh một tiếng Không nhanh không chậm bắt một kiếm quyết Thu ma kiếm về hộ thân Mặc cho Liên Vân Sơ dùng tiên thuật Thổ lôi, oanh tạc đen cuồng. Sát pha Lang vẫn cứ đứng sừng sững ở đó. Qua thời gian 10 giây, pháp lực của Liên Vân Sơ đã cạn, mà máu của sát pha Lang vẫn còn đến 4 phần 5. Sát pha Lang phất tay một cái, ma kiếm lại bắn về phía Liên Vân Sơ. Liên Vân Sơ chỉ đành than một hơi nhận mệnh, bị đánh thành ánh sáng, quay trở về chỗ ngồi. Một trận này chỉ tốn thời gian. Có một phút, sát pha lang sử dụng kiếm quyết chứ chưa vận dụng đến nộ khí kiếm anh mà vẫn có thể thoải mái đánh thắng đây chính là sự tranh lệch giữa cao thủ và chuẩn cao thủ trận đầu máy bay ném bom đánh với máy bay chiến đấu kết cục máy bay ném bom thua thảm hại trận thứ hai đông phương gia tử gặp phá toái nghe vậy đường hoa và phá toái đồng thời giơ chân kháng nghị bọn ta là tuyển thủ hạt giống cơ mà chơi kiểu gì thế Chơi như thế thì chơi làm đách gì? Người chủ trì còn chưa kịp nói Thì người xem đã gào lên Kháng nghị không có hiệu quả Máy bay ném bom siêu cấp Đấu với máy bay chiến đấu siêu cấp Đây là trận chiến mà họ cũng rất mong ước Đồng thời đây cũng chính là Hai người duy nhất được tiết Đã độ kiếp thành công Cho nên sự chờ mong của công chúng Lại càng dâng cao Công chúng bất bình là chuyện không thể cãi Vì vậy hai người mặt tím bầm xuất hiện trên không trung người chủ trì vừa dứt lời bắt đầu thì người xem oa lên một tiếng trợn to mắt cao thủ đúng là cao thủ vừa bắt đầu đã trực tiếp chồm vào nhau hai người càng ngày càng bay gần phá toái thì mày kiếm dương lên giận dữ đường hoa thì tay như bắt pháp quyết mắt thấy hai người như sao hỏa và trái đất sắp đâm sầm vào nhau Bọn họ đột ngột dừng lại cách nhau 50cm mắt, mét. Ánh mắt nhìn nhau thâm tình Nào Dao, búa, kéo Bao, búa, kéo Bao, búa Đường hoa nắm tay Hi hi, <cười> ngươi thua rồi người chậm nửa nhịp Phá toái nghiến răng Dành con, ngay cả chơi oẳn tù xì mà ngươi còn ăn gian, Coi như ngươi giỏi Một hồi nữa, ta mở được lễ vật trước Thì cũng được thôi Đám người xem mặt tím bầm Nếu không có sự bảo vệ của hệ thống Có lẽ trong một ngàn người ở đây Thì cũng phải có đến 500 người xông qua băm thay hai thằng này Thật là đáng ghét Chẳng phải bởi vì bọn họ chơi trò oản tù xì Để quyết định thắng bại Mà là vì họ bắt mọi người phải chờ Đến một tiếng đồng hồ nữa Trong khi bọn người xem đang phẫn nộ la ó Thì một cái thùng có cánh xuất hiện Ở hướng đông nam Ở trên đầu Còn có con số đếm ngược là 15 mười bốn, mười ba, phá toái mừng dỡ điều khiển phi kiếm lao đến, không ngờ cái thùng kia gian xảo, lập tức chạy trốn. đường hoa xoay người đuổi theo, tay vung một cái, một màn lôi bích xuất hiện. cái giường kia không có lực công kích, đành phải quay đầu lại, nhưng phá toái đã xông đến. vậy là thoải mái mở ra giường báu, một viên đan dược tỏa ra ánh kim chói lòa xuất hiện, là thất hành thần đan sau khi dùng thì sẽ vĩnh viễn tăng 5 điểm của bảy loại thuộc tính. Trong tiếng nuốt đánh ực của đường hoa, pha toái ném viên đan rực vào miệng mà ngon lành nuốt xuống. Xong chuyện, hai người ngồi trở lại phi kiếm của mình nói chuyện phiếm, uống rượu. Đề tài chủ yếu là mổ sẻ thông tin về sát pha lang. Đầu tiên cả hai người cùng tỏ ra khinh bỉ, đạo đức của sát pha lang, sau đó khinh bỉ xã hội hiện tại người xấu ở khắp nơi cuối cùng là phân tích kỹ năng của sát pha lang phá toái phải thừa nhận rằng mình thua sát pha lang trên nhiều phương diện đặc biệt là sau khi đường hoa miêu tả lại lưu quang chu tiên trả thì phá toái lại càng mất đi sự tự tin hai người nhất trí kết luận thanh ma kiếm kia của sát pha lang thật là khủng lúc này ở chỗ ngồi sát pha lang lại cho rằng nhiệm vụ hiện nay của hắn mới thực sự là khủng trước mắt Nhiệm vụ của hắn chính là tìm kiếm Cẩm Tú Giang Sơn, đồng thời địa điểm cũng chuyển từ nước Dương sang nước Tề. Hỏi thăm thì biết Cẩm Tú Giang Sơn rất có khả năng, đang ở trong kiếm chủng, thế nhưng kiếm chủng ở đâu? Hiện giờ không cần thiết phải đi tìm tài liệu nữa, tiền kiếm khó cầu, lại chuyển sang một cái khó khác, đó chính là bản thân nhiệm vụ càng ngày càng biến thái. Cảnh giới bây giờ của phá toái Là trong người có kiếm Trong kiếm có người Trong lòng có kiếm Chính là kiếm trung chi kiếm Cho nên sức miễn dịch của hai người Đối với những tiếng gào thét Huyết sáo phản đối Đã đạt đến 100% Chúng la hết thì mặc chúng la hết Việc của anh em mình thì anh em mình cứu làm Phá toái Ánh mắt sắc chỉ lên trời Đường hoa ngẩng đầu nhìn quả nhiên lại xuất hiện một bảo dương có cánh Nhưng hắn chưa có động thân thì cái bảo dương từ một hóa thành hai từ hai hóa thành bốn bỏ chạy phá toái cười cười thật là ngại mỗi người hai cái vậy vừa dứt lời thì đường hoa đã vù một tiếng biến mất phá toái đổ mồ hôi lạnh tốc độ này tuyệt đối phải vượt qua năm trăm tốc độ của nó không chỉ khiến cho phá toái giật bắn mình mà còn khiến cho sát phá lang trong lòng căng thẳng Từ khi luyện thành ma kiếm ngũ dai Luôn luôn tràn đầy cảm giác tự tin Nhưng bây giờ nhìn thấy như vậy Hắn không kìm được Nghĩ đến một danh từ Là chơi diều Chơi diều là kỹ xảo của người chơi Theo trường phái kỹ thuật Thông thường Được dùng bởi cung tiễn thủ Hoặc pháp sư Họ sẽ lợi dụng kỹ năng khống chế Để kéo giãn cự ly với bọn cận chiến Sau đó từ từ Tung pháp thuật mài mòn người ta đến chết Mà đổi lại là đường hoa thì lại càng hung ác hơn Hắn không cần phải chơi kỹ năng khống chế gì cả Trực tiếp so tốc độ với người Mà ở trong game này thì cự ly công kích của pháp thuật Bao giờ cũng xa hơn cự ly công kích của phi kiếm một chút Còn một điều quan trọng Đường hoa không phải là liên vân sơ Thằng này chẳng những có công kích mạnh đến biến thái Mà tâm hồn cũng cực kỳ đen tối Rất nhiều âm mưu Sát pha Lang lên điều chỉnh là xác suất thắng lợi từ bảy ba thành bốn sáu. Kiếm quyết rất quý báu, kiếm thủ nào cũng chẳng nỡ tiêu phí nó cho việc tu luyện tốc hành, mà hầu hết đều đặt nặng vào uy lực và tần suất công kích. Pháp sư tuy cũng có người luyện tốc hành, nhưng tiếc rằng Đường Hoa thân có hai điểm thưởng tốc hành từ Ma Kiếp mỗi một lần xuống núi. Lại kiếm đầy áp điểm sư cống trở về, cộng thêm món kỳ môn phi giáp. Tạm thời bây giờ, ở trong giới người chơi, thì tốc độ của đường hoa là cao nhất. Sát pha lang mơ hồ có chút hối hận, dù sao thì lực công kích của mình đã đủ mạnh. Không cần thiết phải lãng phí kiếm quyết vào đó nữa. Pháp bảo đảo càng, càng chuyển khôn kính, sau khi sử dụng thì có thể rời đi tổn thương do bị đối phương tấn công sang cho đồng đội. Nếu như đồng đội chết thì người sử dụng sẽ trừ bị trừ điểm công đức ngang với mức PK chết đồng đội, thời gian hồi 1 giờ, thời gian duy trì 1 phút. Cái thứ này có vẻ như vô bộ, không những không có tác dụng bao nhiêu mà còn mang tiếng xấu là giết bằng hữu. Nhưng dù sao đó cũng là pháp bảo là do chính mình khai quang thì cứ ném nó vào trong túi, méo mó có còn hơn không đường hoa và phá toái lại chờ đợi hơn mười phút nữa vẫn không có cái hòm nào thấy thời gian cũng không còn nhiều phá toái bi phẫn cởi sạch trơn trang bị đường hoa cho hai tia sét giúp hắn biến thành ánh sáng bay về ghế ngồi chuẩn bị tranh một trong năm vé vớt máy bay ném bom nhờ vào việc ăn gian khi chơi quản tù sì đã thắng máy bay siêu chiến đấu tuy rằng anh đón mình không phải là hoa tươi mà là những tiếng chửi rủa Nhưng đường hoa vẫn cứ thong thả, vẫy tay cảm tạ mọi người Về chỗ ngồi, tôn minh ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước Hạ thấp giọng Này, ngươi đừng có nói chuyện với ta nhé Cũng đừng có nói là quen ta nhé hay ta thật mất mặt đó còn mẹ nữa chứ Nghiêm trọng như vậy sao Hay nếu như ngươi phải ngồi ngẩn ngơ Xem hai thằng dở người uống rượu tán dóc suốt cả tiếng đồng hồ Ngươi sẽ cảm nhận được sự bi phẫn của quần chúng đối với người lớn như thế nào đó Trận thứ ba Huy Hoàng đối với cao thủ giáp Bắt đầu Huy Hoàng lễ độ gật đầu chào, Hai bên cẩn thận Tiếp xúc nhau Vừa tiến vào phạm vi công kích Huy Hoàng đã bắt kiếm quyết Phi kiếm vờn quanh chợt biến mất Giữa ánh nắng chỉ mơ hồ Trong tiếng không khí giao động và tiếng rít. Cao thủ giáp Tất nhiên cũng không phải là hạng bèo Chớp mắt đã có thể nhìn ra được Tính chất của tiêm kiếm Huy Hoàng đang dùng Hắn thu phi kiếm về hộ thân, chỉ thấy keng. Ba tiếng vang lên, cao thủ giáp vẫn bị dính một kiếm. Tốc độ ra tay và tần suất công kích của Huy Hoàng rất nhanh. Nhưng lực công kích lại không đủ mạnh, chỉ có thể lấy đi 10% máu của cao thủ giáp. Nhưng khi cao thủ giáp định phản kích, thì Huy Hoàng đã hoàn thành một trình tự thu xuất kiếm. Phi kiếm của Huy Hoàng chém loạn xạ lên thân của cao thủ giáp. Mà phi kiếm của Cao Thủ Giáp lúc này khó khăn lắm Mới bắn được trước mắt của Huy Hoàng Huy Hoàng chịu một kiếm Phi kiếm của hắn kịp trở về hộ thân Không chút mệt nhọc Đỡ được toàn bộ công kích còn lại Mọi người đều tính thử Cao Thủ Giáp ra tay một lần Có thể chém được Huy Hoàng một kiếm Trong thời gian đó Huy Hoàng đã ra tay được hai lần Chém đến tám kiếm Mà điểm cực kỳ chết người đó chính là kiếm của Cao Thủ Giáp Chỉ là kiếm bình thường, không có khả năng tâm ý tương thông, cũng không có tuyệt chiêu nào mạnh. Trận này cũng giống như trận của Sát pha Lan, huy hoàng thắng lợi. Mạc chưa cần phải dùng đến nộ khí của kiếm anh. Máy bay chiến đấu đời thứ 5 đã thắng máy bay chiến đấu đời thứ 3. Trước 107 Vì vinh dự mà chiến Những trận tiếp theo bên thắng cũng luôn thắng hết khả năng để che giấu đi một phần thực lực của mình. Chẳng hạn như là phi thường kiếm Hắn không biểu lộ kỹ xảo tàng hình của mình Mà dùng uy lực của bộ huyễn vũ nguyệt ẩn kiếm để thắng Có điều mọi người ai cũng đều nhìn ra được trò đó Kiếm của Huy Hoàng tuy cũng khó nhìn Nhưng đó là do kiếm của hắn quá nhanh Phải nói là cực kỳ nhanh Với lại bản thân của thanh kiếm cũng gần như trong suốt Nhưng phi thường kiếm thì bản thân kiếm trong suốt Nhưng lại bay không nhanh cho nên không gây ra sóng âm Cũng như không dẫn đến không khí dao động Mà bản thân của phi thường kiếm Vì nguyên nhân pháp lực còn có thể bị nhìn ra Chứ kiếm của y thì đố ai mà thấy Hôm nay vận khí của mặc tinh không tốt Trận đầu tiên nàng đã phải gặp phải Phong Vân Nộ Vừa vào trận đã khiếp đảm mất 3 phần Cái này cũng không trách được Có ai mong rằng mình sẽ phải đánh một đối thủ Đánh hoài không ngã như Phong Vân Nộ đâu tuy phong vân nộ không có tiên kiếm nhưng lại có pháp bảo phần thiên xích lại kèm theo kỹ năng lộ khí kiếm anh tuyệt thế phần thiên không cần nghi ngờ mặc tinh bị nốc ao đến vòng tranh vé vớt cô nàng xui xẻo mặc tinh lại phải đánh với phá toái phá toái này lại không thích chơi oản tù xì trong số mười lăm người còn lại thì sắp pha lang có thành tích đánh bại đối thủ trong thời gian ngắn nhất cho nên được tuyển thẳng đông phương gia tử đánh với Liên Vân Sơ. Đường Hoa cảm thấy trận này hơi bất công cho Liên Vân Sơ. Thế nhưng hiển nhiên, Liên Vân Sơ lại không nghĩ như vậy. Người chủ trì vừa hô bắt đầu xong, nàng lập tức tiếp cận mục tiêu, định tấn công trước. Nàng nghĩ Đường Hoa cũng là pháp sư, đương nhiên cũng là da mỏng. Thịt ít. Mình chỉ cần chiếm tiên cơ là sẽ có được phần thắng. Đã tiến vào bán kính tác chiến lớn nhất. Liên Vân Sơ lật tay một cái. Khoan đã. Từ từ. Khoan đã. Liên Vân Sơ ngẩn người. Sao vậy? Cái gì? Đường hoa nước mắt ảo ảo rơi. Thật là một cô nàng thuần khiết hai bên giao chiến vậy mà bảo nàng dừng tay là nàng dừng đường hoa trước sét sau lôi hòa đùng đùng ầm ầm trong giây lát đánh cho liên vân sơ đang trả lời câu, chờ trả lời câu hỏi cuối cùng bị đánh tan thành ánh sáng mẹ nữa chứ đã bảo rồi sao lại ngây ngô như vậy chứ quần chúng ồ lên ai cũng dự liệu liên vân sơ chỉ như là trứng chọi đá Nhưng mà tảng đá làm bậy thì rõ ràng là tảng đá khốn kiếp. Cái này là sai lại càng sai. Huống chi thanh danh của đường hoa trong trò chơi cũng đâu có tốt lành gì. Tuy không tệ hại như sát pha lang, nhưng cũng thuộc về hàng ngũ những kẻ quấy rối. Thế nên quần chúng kiên quyết yêu cầu hủy thành tích của đường hoa, đòi đuổi cổ tên không có tinh thần. Đuổi ra khỏi tân tiên giấng. Người chủ trì không chút động lòng với tiếng hô hào của mọi người. Tiếp tục trận tiếp theo. Huy Hoàng, đánh với cao thủ át. Đường Hoa về chỗ ngồi của mình. Tôn Minh than một hơi. Này, người nỡ lòng nào đối xử với một cô gái ngốc cách như vậy à? Thế nếu là người thì sao? Ê, ta sẽ nói với nàng rằng ở sau lưng có người, sau đó ta mới hại độc thủ. Hê hê hê hê. Đường Hoa dạo chơi quanh chợ mấy vòng, bị Tôn Minh bắt được. Mục đích rất đơn giản là đòi tiền. Lần trước ở trong tòa yêu tháp, Đường Hoa mượn 800 quyên kim nguyên bảo. Đã dùng một kim trong đó. Nhưng còn lại 799. Đường Hoa cảm thấy cho dù mình có trả, thì người ta cầm cũng ngại. Cho nên là định nhuốt luôn. Nay nghe Tôn Minh đòi tiền, Đường Hoa sừng sốt. Nhưng Tôn Minh giải thích nghi vấn là có người đi vay nặng lãi, dùng giấy vay nợ của hệ thống. Mượn 100 năm ngày sau trả Trăm ba Đường hoa sửng sốt Ở trong trò chơi này thì đi đến đâu Cũng phải dùng tiền Người chơi ngoại trừ làm nhiệm vụ Thì chỉ có cách bán hàng phế thải Cho cửa hàng của hệ thống Lấy lại nhặt nhạnh su lẻ Do đó không tồn tại chuyện Kim tệ bị giảm giá Là băng chúng của băng tam thương Có điều do Phong Vân Nộ Đưa ra lời đảm bảo Căn cứ và đánh giá của hệ thống Thì Phong Vân Nộ Đang có băng tam thương Có thể mượn được 10.000 kim trong nửa năm Độ tin cậy của hắn khá cao Xem ra vụ này không lỗ Mượn tiền là một nét đặc sắc của song kiếm Chẳng hạn nếu như đường hoa vay tiền Hệ thống sẽ căn cứ vào số tiên khí mà hắn có Đưa ra phán đoán về độ tin cậy của hắn Nếu đúng thời hạn rồi mà đường hoa không thể trả nổi Thì hệ thống sẽ trả thay cho đường hoa Có điều đường hoa cũng phải trả lại số tiền cho hệ thống Với hạn chót là ngày x Như đã thỏa thuận Nếu không sẽ bị tịch thu hết toàn bộ tài sản Hệ thống coi như đã chuyển nghề Hỗ trợ tài chính Tay chân hung ác lột cho người đến mức Thậm chí khả năng còn không còn cả cái quần lót Người vẫn có quyền vay tiền của hệ thống Có điều giá trị của quần lót sẽ bị giảm bớt 6 phần Sau đó mới chuyển thành tiền để cho người vay Nếu như bị phá sản Thì kỹ năng của người sẽ bị khống chế Sau đó lại phải công tác cho hệ thống Coi như là làm công không Đến khi tính hết nợ thì xong Còn chuyện công việc thì không sợ thiếu Chẳng hạn như đi làm bồi bàn ở trong quán trà Chẳng hạn như đi thanh lý rác rưởi mà người ta quăng ra Chẳng hạn đi làm nhân viên giữ cửa Rồi đi gõ mõ cầm canh Dù cho không có nghề nghiệp nào đang rảnh, thì hệ thống vẫn cứ tạo công an việc làm cho ngươi. Nếu như ngươi không thích làm việc, mà muốn đi làm lão đại, thì khủng khiếp lắm. Núi đao biển lửa 18 tầng địa ngục, toàn bộ cho ngươi thưởng thức. Cảm giác được điều chỉnh thành 100%. Đường Hoa đưa cho Tôn Minh một mớ tiền, ở trong này ngoài 800, còn có thêm 300 mà mình đã bán phong sa cam lâm thuật mà có. Ở trong người chỉ còn lại có 12 kim phòng thân, ít nhất thì cũng đảm bảo cho mình trong 5 ngày ở đây không có chết đói. Ở đây đều là cao thủ, mà cao thủ thì ai cũng chẳng nghèo. Như Huy Hoàng thì cũng phải nợ đến mức tuy đã có thân phận trưởng lão, nhưng nghèo nát cả rau đay. Phá toái thì có vài đồng xu nhưng phần nhiều đều là đem cho gái. Cũng không có gửi ngân hàng, Kẻ duy nhất có tiền tất nhiên chính là Tiểu Lang Ca. Tên này ra tay rộng rãi trực tiếp quăng ra tờ ngân phiếu 4.000 kim. Cho nên sau khi loanh quanh một vòng, phòng vận nộ túm ngân khiếu trong tay, mà trong lòng thì kiên định chắc chắn. Chống lại sát pha lang thì sao chứ? Cứ ăn hai kiếm nộ của hắn trước, sau đó tà tà dùng tiền đổi máu của hắn. Mình đây đang có đến 12.000 kim, tương đương với 12... 120.000 máu. Hai lần công kích của sát phá lang nhiều lắm cũng chỉ có 20.000 máu, chỉ cần 2.000 kim là có thể gánh được. Phải biết rằng phần thưởng quán quân đến 3.000, đó là còn chưa kể đến số tiền thưởng khi được vào đến vòng 8 người. Vòng tứ kết, trận đầu tiên, Đông Phương Gia Tử gặp Phong Vân Nộ. Dừng tay! Phong Vân Nộ bị truyền tống, vội vàng kêu lên một tiếng. Tới 7 người mà sao, trước hết đã phải đánh với thằng khốn kiếp này phong vân độ đang tính toán liệu liệu có nên liệu có nên liệu có nên gỡ cái áo giáp xuống hay không chứ không thì đốt tiền thằng này thuộc dạng là nó chơi nó chơi rất là đẻo tốt nhất là gỡ áo giáp bởi vì như kỹ năng của thằng này nó oanh tạc mình liên tục trong một tiếng đồng hồ e rằng phong vân nộ nghĩ xong chậm rãi gỡ áo giáp nhưng lại xảy ra chuyện bất ngờ hệ thống thông báo đang ở trong trạng thái chiến đấu không thể nào gỡ bỏ trang bị hệ thống còn bổ sung thêm một câu gỡ phi kiếm thì được này này dựng tay khoan đã ta muốn kháng nghị đường hoa lúc này cười khà khà Ông đây chơi lừa gạt từ nhỏ tới lớn. Muốn xài chiêu của ông mà gạt ông thì ngươi còn non lắm. Tâm tình của đường hoa rất tệ, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn biết mình phải bị đào thải. Trong vòng một canh giờ mà không đánh chết được đối phương thì hai bên coi như thua. Đường hoa vừa la mắng, vừa đánh sấm sét đánh tiên thuật và phong vân nộ. Còn khởi động luôn cả lượng thiên xích Đường hoa... Lo lắng chuyện phong vân nộ Có thể thương tổn chính mình Vì thanh kiếm cùn kia của phong vân nộ Làm sao có thể xông qua nổi phạm vi Của lôi hỏa Mà kiếm nộ của phong vân nộ Là một phần thuộc tính hỏa Sức phòng hỏa mạnh mẽ Của mình căn bản Là có thể không chú ý lắm đến điều này Trong Những người đang ngồi xem Ở trên ghế Đều là một lũ cười trên đau khổ của người khác Cho dù là không phải thì cuối cùng cũng là phải. Cho nên thành ra mọi người đều nghĩ như vậy. Ngay như người phúc hậu như Huy Hoàng nhìn thấy thủ đoạn mãnh liệt của đường hoa trong lòng cũng cảm thấy mình thật may mắn. Đều là tiên thuật có điều ở trong tay của Liên Sơ Vân. Và đường hoa sử dụng ra thì không có giống nhau. Nhưng chết một cái là Phong Vân Nộ không có sức mạnh. Nhưng lại như con rùa rụt đầu Cũng không phải Dù sao thì Phong Vân Nộ Có món áo giáp phòng ngự hoàn toàn Chỉ là vấn đề tốc độ Không đuổi kịp người ta Chỉ vừa tiếp cận Thì người ta sẽ quay đầu bỏ chạy Chạy đến một cự ly nhất, nhất định Hồi phục pháp lực rồi quay đầu Oanh tạc mình tiếp Mà đáng giận hơn nữa Là thằng nhãi danh này nó rất nham hiểm Mình lao ra Ai ngờ nó lại có một cái tâm lưới điện Có thể chặn mình lại 20 phút lập đi lập lại Không những đường hoa và phong vân nộ đã chai sần cảm giác Mà người xem cũng bị như vậy Lúc trước Phải đi nhìn người ta uống rượu suốt 1 giờ Bây giờ là phải xem người ta Cứ lập đi lập lại Cũng suốt 1 giờ Mệt mỏi thần kinh thị giác Nhưng chuyện gì thì cũng phải có sự từ từ Khi mà một cái thùng có cánh Xuất hiện ở sau lưng đường hoa Phong vân nộ biết rằng thời cơ giải thoát mình đã đến. Bây giờ không phải là thời điểm hành động theo cảm tính, có thủ tất báo. Mình tuy có thể chắc chắn chịu đựng được một tiếng đồng hồ, nhưng sau đó thì kiểu gì cũng phải đi làm công. Bởi vì nợ nần. Này, này, đằng sau ngươi có cái thùng đó. Đừng có lừa ta. Đường hoa cười lạnh, có thùng mà ngươi lại đi nhắc nhở ta. Nếu như có thì ngươi đã lợi dụng phòng ngự tuyệt đối của ngươi đi cướp thùng rồi. Nếu không, Thì lấy sức đâu mà để cho ta đánh tiếp. Cái thủ đoạn lừa trẻ con này ngươi cũng dám dùng. Thật là không coi người ta là nhân vật gì cả. Thời gian của thùng chỉ có sau 10 giây. Phong Vân Nộ cũng không nề hà quát. Tạm mà gạt ngươi thì, thì, thì, thì, thì ta là con chó đẻ. Đường Hoa vừa nghe thấy thể đọc như vậy quay lại nhìn. Quả nhiên có một cái thùng đang chạy. Lúc này hắn bỏ hết tất cả danh dự gì đó. Liền dùng hết tiềm năng của mình. Mà đuổi theo Đồng thời trong lòng còn không quên kiểm điểm Phong và nộ Hình như cũng không có tồi tệ đê tiện bằng mình Phong và nộ cuống cuồng chạy trốn theo hướng ngược lại Mình công kích hay là bị đối thủ công kích Mà không có tử vong Thì phải có thời gian một phút Không công kích Hoặc là không bị công kích Thì mới thoát ra khỏi trạng thái chiến đấu được Phong và nộ bây giờ chỉ cầu nguyện một chuyện Thùng ơi Mau bay nhanh lên Mau trốn khỏi thằng này chương một trăm lẻ tám tứ cường quần hùng bắt đầu đếm ngược thời gian của thùng đường hoa nghiến răng moi từ trong túi càn khôn toàn bộ gia sản mười hai kim phất tay một cái ở không phải một giây cuối cùng đã mở được thùng nhờ dịch chuyển quần chúng có vẻ không khoái lắm bởi vì tốc độ của cái thùng thì nhanh người ta muốn bắt phải đuổi theo nó từ đầu có điều đối thủ của ngươi không cho ngươi được như ý Thế nên trong vòng 20 người đến giờ Duy nhất chỉ có phá toái vào đường hoa Dưới tình huống không có đối thủ quấy nhiễu Mà lấy được thùng Được một cái lệnh bài công hiến sư môn Mang về cho môn phái Thì có thể đổi được một bản kiếm quyết Cũng không tệ Phòng vận nộ lúc này làm gì Có lòng mà ganh tị nữa Đang thầm đếm ngược thời gian Trông thấy thái độ không nhanh không chậm Sau khi lấy được thùng của đường hoa Thì vui mừng Này chậm thôi Chậm thôi để ta thu hồi lại trạng thái chiến đấu Đến lúc đó ta có thể cởi cái áo Là không lo tốn tiền nữa rồi Nhưng bởi vì Phong Vân nộ quá khôn khéo Mà thường thì người khôn khéo quá Thì lại thiếu quyết đoán Thành ra do dự Không ngờ lúc mình bảo dừng tay Đường hoa không cho nhấc tay lên là đánh Cuối cùng tạo thành một màn chật vật vừa rồi Đã tốn không ít tiền Cũng phải biết rằng thân thủ của hắn không có gì đặc sắc. Hắn có được vị trí đệ nhất cao thủ của Nga My. Và một trong ba đại cao thủ giang hồ. Đều chính là nhờ bộ áo giáp này. Nếu không thì hắn chẳng có cái đỗ khỉ gì cả. Đường Hoa bây giờ cũng không biết. Về vũ khí bí mật của Phong Vân Nộ. Sau khi lấy được cái thùng. Cũng không có truy kích tiếp. Cuối cùng Phong Vân Nộ đã có thể tắt trạng thái chiến đấu. Đến khi giao chiến trở lại. Đường hoa cùng với quần chúng ô lên một tiếng Bởi vì Phong Vân Nộ Lần đầu tiên bắt đầu mất máu Trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người Phong Vân Nộ thản nhiên Ta đã không thể thắng được Vậy cũng không nhất thiết phải khiến cho người cũng phải thua Lại nói các người xem Ta chờ cũng thấy ngãn rồi Lần này coi như chúng ta kết tình bằng hữu Tất cả những điều không vui trước kia Đều bỏ qua một bên được không Nếu nhiều người có rảnh Thì đến bang tam thương của ta ngồi chơi. <cười> nhất định Nhất định Nhưng Đường Hoa lại tiếp tục bắn ra tia xét Đánh cho Phong Vân Nộ thành cho bụi Tuy trong lòng vẫn còn buồn bực Nhưng cũng cho rằng Mình nhất định Phải xem lại nhận định kẻ thù ở Trong trò chơi này Trở về chỗ ngồi Tôn Minh mặt không biểu tình Này tên Phong Vân Nộ này chắc chắn là có vấn đề đó Đường hoa gật đầu Mình và Phong Vân Nộ tiếp xúc Đâu phải là chuyện ngày một, ngày hai Nhưng chưa bao giờ phát hiện thấy Phong Vân Nộ lại có nhân cách tử tế như thế Nữ giới mà chơi trò chơi Thì ngoại trừ trường hợp có tiền Bơm vào Còn không thì luôn luôn lạc hậu hơn nam giới Chẳng hạn như rất nhiều trò chơi Có nghề nghiệp vũ em Những người có kinh nghiệm đều biết Chọn vũ em tốt thì lên chọn nam, nếu không thì cùng lắm cũng chọn gay. Chứ nếu như vào bản đồ riêng cùng vũ em nữ, không những độ nguy hiểm cao mà hiệu suất cũng giảm. Như trong game này, thì ở trong bát cường chỉ toàn là nam giới, huy hoàng đánh với cao thủ X. Cao thủ X là pháp sư, kỹ năng không chế rất nhiều, đồng thời còn có tiên khí chuyên dụng để can đoan đạt được tỷ lệ thành công nhất định. Nhưng kỹ năng không chế cũng có nhược điểm Chẳng hạn như là thời gian Hồi nó ngắn Nhưng thời gian tác dụng dài Này nọ và ngược lại Cuối cùng sau một hồi đánh Huy Hoàng thắng Phá toái đánh với Cao Thủ Y Cao Thủ Y có một thanh tiên kiếm tam dài Đồng thời cũng kiếm quyết khá cao Thao tác rất tốt Có điều phá toái cũng chẳng quan tâm Cuối cùng vẫn thắng Vở diễn chính cuối cùng vẫn xuất hiện sát pha lang đánh với phi thường kiếm. Nhìn thì có vẻ như không có gì đáng so sánh. Thế nhưng, cục diện là một chàng kịch liệt, làm cho mọi người bất ngờ. Sát pha lang đau đầu với đặc tính của nguyễn vũ Nguyệt ẩn kiếm. Tùy luôn muốn trọi cứng với phi thường kiếm, theo kiểu ngươi chém ta một kiếm, ta chém ngươi một kiếm. Thế nhưng phi thường kiếm lại khéo léo lợi dụng ánh mặt trời cùng với kỹ năng tàng hình, lần lượt hóa giải ý đồ đối đầu của sát pha lang. Chuyển thành du đấu Có thể vào được đến vòng này Thì đều phải có bài tẩy đỏ tuyệt chiêu Sát pha lang chịu thiệt là vì Hắn không biết được thông tin về đối thủ Thậm chí không biết được nộ Khí kiếm anh của phi thường kiếm như thế nào Nhưng phi thường kiếm Dựa vào chiến thuật du đấu Để mài mòn sát pha lang Cũng là sự ảo tưởng Bởi vì thanh ma kiếm của sát pha lang Quá mức dũng mãnh Tấn công thì trí mạng Nhưng khi tự vệ thì bảo hộ thân thể Trận chiến đấu hai người hết sức cẩn thận Thậm chí có thùng bay qua bên cạnh cũng không để mắt Theo thời gian trôi qua Sát pha Lan dần hiểu rõ về đặc tính của nguyễn Vũ Nguyệt ẩn kiếm Bắt đầu chuyển từ chín thủ một công Thành năm thủ năm công Đồng thời còn chủ động Tranh thủ chiếm trước nguồn lợi ánh sáng Lúc này đánh một hồi Đột nhiên phát hiện ra cơ hội, ngay cả đường hoa, huy hoàng và phá toái cũng nhìn thấy đều hô lên. Nhưng cũng chính là lúc này, phi thường kiếm vừa chiếm được địa hình có lợi, chỉ là không ngờ sát pha lang đã sớm đặt bẫy ở đây. Phi thường kiếm còn chưa kịp khởi động kỹ năng tàng hình, thì đột nhiên năm chữ màu kim lưu quang chu tiên trảm bùng lên. Phi thường kiếm vội vàng, đưa tiên kiếm hộ thân. Sau một trận chặt chém, tuy có tiên kiếm bảo hộ, nhưng máu đã tụt phần lớn. Sát pha lang lại thực hiện nhân kiếm hợp nhất. Thoải mái chạm cho phi thường kiếm tan biến. Sát pha lang thắng. Tứ cường vậy là đã được xác định. Sau khi nghỉ ngơi, thì đã đến vòng bán kết giữa sát pha lang, huy hoàng, đường hoa và sát pha lang, cùng với pha toái, Phá toái huy hoàng và đường hoa, trong lúc giải lao thì sang một quán rượu nhỏ ngồi nghiên cứu sẵn tiện là được tôn minh phỏng vấn huy hoàng đối với cô hỏi phỏng vấn thì trả lời ta không thể nào vào được trận chung kết đâu hắn tự biết bản thân vốn mục tiêu của hắn là tiến vào top hai mươi nhưng không ngờ may mắn lại gặp được pháp sư chơi kỹ năng khống chế mặc dù là lợi hại đấy nhưng gặp hắn thì đứt tôn minh hỏi phá toái hy vọng đối thủ của mình là ai Pha toái trầm tư thật lâu sau đó nói là một trái tim nhiệt huyết và hai bàn tay sẵn sàng. Đường hoa thì được hỏi khi đánh với sát pha lang sẽ có bao nhiêu phần thắng. Thì trả lời <cười> sát pha lang chỉ là thằng nhãi nhép. Câu nói này của ta nếu thắng thì phát ra nhá. Kỳ phong địch thủ, vận khí là mấu chốt của thắng bại. Còn nếu như thua thì nhớ là phát câu nói này ra nghe chưa. Tôn Minh bĩu môi bởi vì phóng viên Thì thân chẳng một đồng Mà hai người lại còn Là loại nhà rột Tường bơ vơ Cho nên đành phải để người được phỏng vấn là phá toái Phụ trách trả bước tiền bữa cơm này